Kỷ Khem trở lại Tác giả Thủy Thiên Thường Biên tập Phari Người đồng Bung Ba Chương 31 Thành Thiên Bích chậm rãi khôi phục thể lực Phải dựa vào một bên nghỉ ngơi Tùng hạ là chạy đến bên cạnh Liễu Phong Vũ Liễu Ca, lên xe thôi Mặt đất lạnh lắm Không cần Đi mang mấy con mũi đến đây Hả Muốn ăn Liệu Phong Vũ cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng Hắn tuy rằng không có cảm giác đói khác Nhưng hắn quả thật cảm thấy Cơ thể có chút trống rỗng Tùng Hạ cố gắng kéo một con mũi khổng lồ Ở bên cạnh tới đây Con mũi kia có dáng vẻ dữ tợn nặng ít nhất 3 đến 5 cân, bụng như một quả bóng, dùng mắt thường có thể trông thấy cái bụng bự đến biến dạng kia có bao nhiêu máu. Chú thích: 3 đến 5 cân tương đương từ 1.5 đến 2.5 kg. Liệu Phong Vũ đè đầu nó lại, không đến 2 giây, đầu nó đã bị tiêu hóa hoàn toàn, hắn lại dục. Không đủ Tùng hạ chỉ về thân thể con mũi Còn chưa ăn hết mà Trên mặt liệu phong vũ lộ ra vẻ chán ghét Đó là máu người Không cần Tùng hạ vỗ vỗ đầu Đúng là hồ đồ Cậu biết liệu phong vũ vẫn luôn tránh ăn người Dù địa phong vũ có biến thành cái gì Hắn vẫn có trái tim của một con người Tùng Hạ đứng lên, kéo tất cả mũi lớn, mũi nhỏ bốn phía quanh đây đến. Kéo được hơn 10 con, thì cậu cũng mệt, đến đầu đầy mồ hôi. Địa phong vũ vừa tiêu hóa đầu mũi, Tùng Hạ vừa hấp thu năng lượng mộc của chúng. Những con mũi này có năng lượng rất thấp, thế nhưng hấp thu vào rồi, Tùng Hạ lại có cảm giác thể lực dồ dào sự mệt mỏi rã rời và những gì không khỏe đều được giảm bớt. Mộc có khả năng hồi xuân, bản thân năng lượng mộc sẽ có hiệu quả chữa trị. Thể lực của Thành Thiên Bích mất một thời gian dài để duy trì trạng thái vô dào. Cho nên, Tùng Hạ cũng không biết sự phục hồi thể lực của mình là vì cậu đã hấp thu năng lượng mộc hay vì cậu đã gia tăng năng lượng vô thực tính được tích lũy Nói chung, sau khi năng lượng mộc tiến vào trong cơ thể của cậu, Tất cả đều biến thành năng lượng vô thuộc tính không màu trong suốt. Cậu có thể cảm giác những năng lượng kia đang chuyển động trong cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ hạt nhân nào. Thật sự là kỳ quái. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ. Cậu phải trở giúp thành thiên bích và liễn phong vũ mau chóng khôi phục thể lực. Sau khi tiêu hóa hơn 40 con mũi Rốt cuộc sắc mặt của Liễu Phong Vũ cũng đã hồng hào hơn Hắn đứng lên, nhìn mình dính đầy bùng vào móng Chán ghét như mày Bận chết đi được, muốn tắm Tùng Hạ bất đắc dĩ nói Bây giờ lạnh thế này, tắm thế nào được Chờ nhiệt độ không khí tăng trở lại đã Cậu vừa nói, vừa đi đi lại lại xung quanh Hấp thu hết năng lượng mọc từ sách mũi Trong phạm vi cậu có thể hấp thu Mặc dù năng lượng rất nhỏ Thế nhưng số lượng nhiều Vậy nên sau khi hấp thu xong Tùng hạ lập tức cảm giác tổ chức thân thể mình đã được nâng lên một bậc Những người nằm dưới đất Bị sốc đến nước xỉu trước mùi thối Đã dần dần khôi phục ý thức Đều bao dậy từ dưới đất Bọn họ nhìn thi thể đồng loại và sát mũi khắp nơi trên mặt đất, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhờ. Tạm thời thì cục diện trước mắt vô cùng áp lực. giả đàn ông đeo kính mắt cũng bò dậy từ dưới đất. Này, vừa có một đá hoa rất lớn cực kỳ hôi thối, sao giờ không thấy đâu nữa? Đúng rồi, vẫn còn chút thối, thối đến ngất xỉu. Liệu phong vũ thân thể cứng đờ Chậm rãi quay đầu lại Vẽ mặt âm trầm đáng sợ Nói ai thối Gã đeo kính sửng sốt một chút Đột nhiên nhớ tới đóa kia Chính là do đại minh tinh Liệu phong vũ này biến thành Bừng tịnh đại ngộ Đây là năng lực tinh hóa gì Sao mà lại thối như thế ừ. Liệu phong vũ một tay bắt cổ gã Hung dữ nói Muốn miếng cổ thành bụng ong mà không? Tùng hạ vỡ cản hắn. Đừng, đừng, liệu ca, đừng giận. Ăn nói bọc tệ thế thôi, không có ý gì đâu. Gã đeo kính cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì gã có cảm thấy trên cổ truyền đến cơn đau. Liệu phong vũ bị Tùng hạ giật lại, thẹn quá thành giận. Ông đây là đá kiêu hoa Còn ai dám nói chữ kia Ông giết thằng ấy Giết Mọi người nhìn vệt máu rỉ ra trên cổ gã đàn ông Lại hồi tưởng một chút Đến bông hoa đại vương khổng lồ diễm lệ Mà mùi thối khiến người ta sợ hãi Không ai dám nói tiếc Tùng hạ giữ hắn lại từ sâu lưng Đừng giận, đừng giận Liệu ca, đừng giận Liệu ca là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Sắc mặt liễu phong vũ hơi dịu lại Nhìn thoáng qua thành thiên bích còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi Trải qua một lần hợp tác Hắn nhìn thành thiên bích cũng thấy hơi thuận mắt một chút Này, cậu ta thế nào rồi? Không chết chứ Cậu ấy cũng thế, nghỉ một chút là tốt rồi Thành thiên bích mở một con mắt Tùng hạ, lại đây Hùng hạ ngồi sộm xuống bên cạnh hắn Không cần Thành Thiên Bích lên tiếng Cậu đã biết Thành Thiên Bích muốn hỏi gì Cậu thấp dọng nói Hấp thu, hấp thu được rất nhiều Cảm giác thể lực đặc biệt dồi dào Hình như tố chức thân thể cũng được nâng cao Thành Thiên Bích gật đầu Năng lượng dự trữ càng lớn tổ chức thân thể cũng nâng cao theo Quả thật chỉ có thể hấp thu năng lượng của sinh vật đã chết. Thu hoạch hôm nay rất lớn. Thành thiên bích gật đầu. Hấp thu hết những thứ có thể đi. Tùng hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đưa mắt nhìn lại. Dùng từ thay phơi đầy đồng để hình dung khung cảnh này. Không quá một chút nào hết. Xét người, xét mũi. Thật là thảm khốc. Nhìn những xét khô quắc này. Cậu thở dài thường thường Hai ánh mắt tập trung lại Đồng thời rơi xuống cái xác khô quắc Của một người biến dĩ sức mạnh trước xe Thành Thiên Bích há miệng Muốn nói gì đó Nhưng lại ngậm lại Tùng Hạ không biết thế nào Chỉ dựa vào động tác nhỏ nhặn như thế Cậu cũng biết Thành Thiên Bích đang suy nghĩ gì Thậm chí Thành Thiên Bích vì sao không nói ra Tùng hạ cũng hiểu ngầm, không nói gì hết Dù trước mắt là một kho năng lượng Cậu cũng không thể vượt qua chứng ngại trong lòng Khi phải hấp thu năng lượng của đồng loại Giống như chuyện rõ ràng đã vào bụng mũi Nhưng liệu phong vũ vẫn cho rằng Đó là máu của đồng loại mình Đàn mũi ti rằng đã rút lui Thế nhưng, thời tiết lạnh giá còn chưa chuyển lành Nếu tiếp tục hạ nhiệt độ liên tục như thế Sợ rằng rất nhiều người không thể sống qua đêm nay Nhất là chuyện không ai dám đốt lửa nữa Ba người về tới chiếc xe Chang lớn trong một gấp Ôm thật chặt thân thể của mình Nhiệt độ không khí đã hạ xuống dưới âm 20 độ Quần áo trên người họ vốn không có nhiều tác dụng chống lạnh Toàn dựa vào ý chí để chống đỡ Tùng Hạ rét đến môi trắng bệt cả ra, tầm mắt có chút mơ hồ, vô cùng muốn ngủ. Nhưng cậu không dám ngủ, họ luôn giám sát nhau. Ngoài xe không ngừng truyền đến tiếng khóc, có tiếng của người lớn, cũng có tiếng của trẻ con. Âm thanh tuyệt vọng như cây kim đâm vào lòng Tùng Hạ. Lạnh quá, làm gì mới ấm áp được một chút nhỉ? Ấm áp được một chút... Tùng hạ tĩnh tâm, cẩn thận cảm nhận năng lượng chuyển động trong cơ thể cậu Thân thể cậu giống như một mô hình giải phẫu ba chiều Cậu có thể nhìn thấy mạch máu của mình một cách rõ ràng Khung xương, thần kinh, các mạch Đồng thời cậu cũng có thể nhìn thấy dòng năng lượng trong suốt tựa như máu Đang tuần hoàng ra toàn thân, tràn ngập mỗi một tế bào của cậu Năng lượng di chuyển có thể nhanh hơn một chút thúc nhị Máu càng chạy nhanh Thân thể sẽ càng ấm Nếu năng lượng cũng có thể Tùng hạ để ý thức của mình di chuyển theo một quỹ đạo năng lượng Dục nó đi nhanh một chút Lại nhanh thêm một chút Chậm rãi Tùng hạ thực sự nhìn thấy tốc độ năng lượng trong cơ thể di chuyển Thực sự tăng nhanh theo ý thức của cậu Tuy rằng năng lượng kia rất mạnh Chỉ như một khe suối nhỏ xinh thế nhưng có thể tuân theo ý thức của cậu, điều động đến bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Tùng hạ căn cứ và nguyên tắc tỏa nhiệt của cơ thể, rót năng lượng và tế bào biểu bì, để năng lượng cung cấp nguồn nhiệt, duy trì nhiệt độ ổn định của thân thể. Dần dần, Tùng hạ cảm giác thân thể đã khôi phục độ ấm, tay chân đông cứng cũng đã có tri giác. Cậu vui mừng quá đổi, lặng lẽ cầm tay thành thiên bích, Thành Thiên Bích bất ngờ nhìn cậu hiển nhiên không ngờ tay cậu lại nóng đến như vậy Tùng Hạ thấp giọng nói Năng lượng có thể duy trì nhiệt độ ổn định của thân thể Cậu thử xem Cậu giải thích nguyên lý đơn giản Thành Thiên Bích nhắm mắt lại thử xem Tùng Hạ quay đầu muốn nhắc liệu phong vũ Lại nhớ ra liệu phong vũ hoàn toàn không biết gì về chuyện ngọc cổ và năng lượng Nói cách khác Bên cạnh họ không ai biết về hệ thống năng lượng này Cậu đành phải nhích người lại gần Liễu Phong Vũ Nỗ lực dùng thân nhiệt của mình sửa ấm cho hắn Liễu Phong Vũ nhìn như muốn ngủ Tùng Hạ đành gọi hắn tỉnh trời Nói chuyện với hắn Thành thiên bích thử cả nửa ngày Nhưng không thể như nguyện Khó hiểu nhìn Tùng Hạ Tùng Hạ nhẹ giọng nói Không được à Lĩa Phong Vũ hỏi Không được cái gì Hắn dựa đầu vào cổ Tùng Hạ Cố gắng đến gần độ ấm Thành Thiên Bích nhíu mày một cái Lạnh lùng quay mặt đi Tùng Hạ nắm lấy tay hắn Xắt quần áo lên ôm vào trong lòng mình Không có gì Người tôi nóng lắm Thành Thiên Bích thân thể cứng đờ Nhưng không cử động Cánh tay lạnh như băng của hắn dán vào cái bụng ấm áp, dễ chịu của Tùng Hạ Tùng Hạ bị lạnh đến run run vài cái, nhưng không buông Nhiệt độ kia khiến Thành Thiên Bích phải lưu luyến Muốn kề sát dù chỉ có cánh tay được hâm nóng Hắn cũng có cảm giác toàn thân đã ấm lên không ít Có lẽ do hắn rất cần sự ấm áp Có lẽ là lần đầu hắn bị đông lạnh đến tê rần Hắn thả lỏng người, nhích đến gần Tùng Hạ Cảm nhận hơi ấm xuyên qua quần áo tả ra ngoài của Tùng Hạ Ấm quá Khi cả ba đều buồn ngủ Chỉ có Thành Thiên Bích giữ vào ý chí mạnh mẽ Mà duy trì sự tỉnh táo cuối cùng Hắn không ngừng thay phiên đánh thức hai người khi dậy Cứ như vậy Ba người vượt qua một đêm đau khổ mà gian nan Đến khoảng hơn 5 giờ sau nửa đêm Nhiệt độ không khí đã tăng trở lại. Giống như tốc độ khi hạ nhiệt, tốc độ ấm lại cũng rất nhanh. Không đến một tiếng đã trở về hơn 20 độ. Những người kiên trì đến cùng thì đều còn sống. Những người không cẩn thận ngủ quên thì cũng chẳng bao giờ mở mắt ra đường nữa. Rốt cuộc, ba người cũng an tâm đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tùng hạ vừa mở ra, đã ngửi thấy mùi hôi thối tương đối khó ngửi. Cậu lập tức phản xạ có điều kiện, nghĩ rằng đó là liệu phong vũ, nhưng lại cảm thấy mùi đó không quá giống liệu phong vũ. Cậu mở to mắt ra xem, bên ngoài xe tải xác người đầy đất, không nhìn thấy điểm cuối. Trải qua một buổi tối đã bắt đầu hư thối, mùi vị của tử vong đầy rẫy trong không khí, khiến người ta buồn nôn. Trải qua một đêm ác mộng, chí ít đã chết mấy nghìn người Tùng hạ nhìn thoáng qua rồi không muốn nhìn lại nữa Quân đội cầm loa phóng thanh hô to Yêu cầu mọi người mau chóng sơ tán Không sẽ nhiễm ôn dịch nguy hiểm Trước chiếc xe của họ, đâu đâu cũng là xét người và đóng lửa Căn bản không thể đi lên Trong nhà dị nhân nào có người già, trẻ con Thì được ưu tiên đi lên một chiếc xe, còn đi được khác Ba người họ tự giác đi hòa vào trong hàng ngủ đi bộ Chuyện này cũng thuận tiện cho Tùng Hạ hấp thu năng lượng mọc của sếp mũi ven đường Chỉ là cậu phát hiện, trải qua một đêm, năng lượng mũi đã ít hơn Có lẽ do thời gian tử vong quá dài Địa phong vụ vẫn la hét mua tắm rửa thay quần áo Tùng Hạ cũng hiểu trên người khó chịu Nhất là sau khi trải qua một đêm Lúc nóng, lúc lạnh Trên người đã bốc mùi Bọn họ đi theo dòng người hơn 2 tiếng Rốt cuộc gặp một con sông Phần lớn số người cũng bắt đầu xuống sông tắm rửa Cũng có người cởi quần áo tắm luôn Ba người họ định tìm một chỗ tắm một cái Mới đi tới bờ sông Phó tư lệnh thẩm quân khu Vân Nam đưa hai binh lính đi tới Thành Thiên Bích có tiếp xúc qua với người này Chào theo nghi thức quân đội Đồng chí Tiểu Thành Nghe nói hôm qua bị đàn mũi tấn công Là mọi người cùng vị Liễu tiên sinh này đánh đuổi chúng Tôi muốn biết chút tình huống Liễu Phong Vũ miễn cữ nhìn gã một cái Phải, có chuyện gì? Tùng Hạ đã dặn hắn không nên để lộ chuyển thành Thiên Bích là người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên. Đối với chuyện thành Thiên Bích bị lộ hay không, hắn căn bản không quan tâm, nhưng coi như hắn để mặt Tùng Hạ. À, là như thế này, tối hôm qua nghe báo cáo là đồng chí Liễu Phong Vũ phát tán mùi thối, xua đuổi bầy. Phó tư lệnh thẩm không nói được nữa, bởi vì Liễu Phong Vũ đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm gã. Tùng hạ vội xuôi tay Phó tư lệnh thẩm Không thể nói chữ kia Không thể nói Thành thiên bích hư lạnh một tiếng Thối Hắn không cho nói hắn thối Mẹ nói chứ Thành thiên bích Muốn chết à Liệu phong vũ đưa tay muốn đánh hắn Tùng hạ nhanh chóng thuần thuộc Từ sau lưng giữ điệu phong vũ lại Liệu ca Liệu ca Ngoan, đừng giận, họ vô tâm thôi Phó tư lệnh thận có chút lúng túng <cười> Không nói, không nói À thì, nghe nói vị đồng chí này đã xô đuổi bầy mũi Hơn nữa biến thành một bông hoa đại vương ta lớn nhiễm lệ phải không? Liệu phong vụ tức giận nói Không phải ai cũng nhìn thấy sao? Còn hỏi cái gì? Đồng chí là kiểu tiến hóa mới mà chúng tôi phát hiện ra. Các nhà khoa học của chúng tôi muốn gặp đồng chí. แก có chút kích động nói. Liễu Phong Vũ lắc đầu. Không có hứng thú. Chúng tôi sẽ trao đổi hai túi lạp xưởng, không cần làm gì, chỉ cần tán gậu với họ là được, rất đơn giản. Ba người nghe thấy hai túi lạp xưởng, ánh mắt sáng lên. Lạc xưởng là đồ tốt đến thế nào Liệu Phong Vũ nút nước miếng một cái Có chút do dự Thành Thiên Bích nói Đi đi Liệu Phong Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn Đi cũng không có phần Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói Không quan trọng Cho anh ta ăn là được Tùng Hạ cảm thấy một trận út ức Cười nghe ngô Liệu ca sẽ không quên chúng ta đâu Liệu phong vũ hường lạnh một tiếng Đi thôi Đi sớm về sớm Đừng làm lỡ lúc tắm Tùng hạ dùng đẻ mặt mong đợi Nhìn liệu phong vũ Liệu ca chúng tôi chờ ở đây Sau khi liệu phong vũ đi Hai người đi dọc theo bờ sông Tìm một chỗ ít người Cởi quần áo ra Định xuống dưới tắm một cái Kỳ thực hơn 10 mét quanh đó vẫn có người Thế nhưng khi ấm no cũng thành vấn đề Thì xấu hổ cũng biến thành xa xị phẩm Nam nữ già trẻ đều nhảy tuốt vào trong sông như sụi cảo Thời buổi này được tắm một lần mát mẻ Đã là một chút hưởng thụ trên chuyến đi xa gian khổ rồi Tùng hạ lấy từ trong ba lô Quần áo sạch sẽ Xếp từng cái đặt trên bờ sau đó cởi quần áo đi vào trong nước lúc Tùng Hạ xuống nước cậu lén lút liếc trộn Thành Thiên Bích hai cơ thể trần trường đối ngược nhau cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lần đầu tiên thảm hại hơn bây giờ nhìn qua thì Thành Thiên Bích đã gầy đi một chút thế nhưng cơ thể lại càng có vẻ rắn chắc hữu lực bắp thịt trên ngực và bụng căng đầy thành từng khối không thấy chút thịt thừa nào Khi thấy đôi chân dài kia bước từng bước vào trong nước Tùng Hạ cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh thêm một nhịp Thành Thiên Bích chui đầu vào trong nước Uống ủng ủng mấy ngục nước Sau đó rứng cổ lên Mái tóc ướt đẫm tạo ra một độ cong duyên dáng trong không chung Tóc bị hất ra sau đầu Những giọt nước bám chân tóc rạn rỡ như ánh dương chói xuống Tùng Hạ nhìn có chút ngây người Cậu cảm thấy miệng đắng, lưỡi khô Ánh mắt bị hấp dẫn bởi gương mặt hoàng mỹ của Thành Thiên Bích Thành Thiên Bích quay sang Nhìn vẻ mặt ngay ngốc của cậu Hơi như mày Tùng Hạ phục hồi tinh thần lại Ngưỡng ngùng cười cười Bình ca, cậu đẹp trai thật đấy Thành Thiên Bích Hiển nhiên nghĩ những lời này rất buồn chán Không thèm để ý Bình ca, cậu cao bao nhiêu?" Thành Thiên Bích nói. "189." Rất thích lúc cậu mà quân phục, lần đầu gặp nhau tuy cậu rất hung dữ, nhưng tôi biết chắc cậu không phải người xấu. Đẹp trai như vậy làm gì mà phải là người xấu?" Thành Thiên Bích đại khái cảm giác đưa cuộc đối thoại này rất là ngớ ngẩn, lạnh lùng chăm chọc Liệu ca mới là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam chứ? Tùng hạ cười ha ha Đó là vỗ anh đấy thôi Liệu ca quả thật rất đẹp trai Nhưng có hơi đẹp quá Tôi cảm thấy đàn ông như này vẫn là hấp dẫn nhất Thành thiên bích như mày Trước nay hắn đều không chú ý đến vẻ ngoài Nhưng Tùng hạ nói thế Cũng không khiến hắn thấy phiền chán Tùng hạ vương tay, hoa chân, múa tay hai cái Nếu như sau này có cơ hội thì dạy tôi luyện tập chút nhé Tôi cũng muốn có cơ ngực, cơ bụng, rất là ngầu Thành Thiên Bích từ chối cho ý kiến Chẳng qua là cảm thấy tung hạ nghịch nước Rất giống một con vịt trắng như tuyết, có chút buồn cười Hai người tán gậu mấy câu, cũng rửa sạch thân thể Cứ ngâm nước tránh nóng Trên bờ sông có rất nhiều người cũng chưa đi Họ định chờ Lĩa Phong Vũ quay về rồi mới lên Ai mà ngờ được mấy tiếng trước Họ còn xích nữa thì bị đông cứng mà chết Nghĩ vậy, Thành Thiên Bích cẩn thận hỏi chuyện tối qua của Tùng Hạ Tùng Hạ thuật loại chuyện mình làm thế nào để lợi dụng năng lượng Di trì nhiệt độ ổn định của thân thể nói cho hắn biết Thành Thiên Bích dựa theo lối nói của Tùng Hạ Thử lại lần thứ hai Nhưng vẫn không thể thành công Hắn không thể tùy ý điều động năng lượng như Tùng Hạ được Muốn đi đâu Năng lượng một trong cơ thể hắn sẽ tuần hoàng Dựa theo phương hướng và lộ tiến từ trước Trạm chung chuyển cuối cùng nhất định là hạt nhân năng lượng Đối với kết quả này Tùng Hạ nữ vui nữ lo Vui vì rốt cuộc cậu đã có một năng lực Có thể ngẩn cao đầu trước mặt Thành Thiên Bích Lo vì Thành Thiên Bích không thể làm giống cậu Tùng Hạ vỗ vỗ vai Thành Thiên Bích Không sao Nếu sau này còn hạ nhiệt độ Hai chúng ta ôm nhau là được Thành Thiên Bích nghĩ đến chuyện Tối qua cánh tay mình dính xét Vào cái bụng ấm áp của Tùng Hạ Cảm giác ấm áp làm hắn lưu luyến ấy Dường như bây giờ Còn có thể nhớ lại Hai người tiếp tục trò chuyện Xung quanh chuyện giao động năng lượng Thì đột nhiên Họ cũng cảm nhận được một dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ Hai người riết nhau nhìn ra bốn phía Xung quanh bình tĩnh như thường Không có bất kỳ biến hóa nào Thành Thiên Bích phản ứng cực nhanh Trầm giọng nói Có thể ở trong nước Mau lên bờ Hắn nắm lấy cánh tay Tùng Hạ Rơi cậu lên bờ Tùng Hạ thử cảm nhận dao động năng lượng mạnh mẽ kia Thật sự đến từ trong nước Cậu khèn giọng gào với người bên bờ Mau tránh ra Trong nước có cái gì đó Nghe thấy tiếng gào Mọi người đều hoảng sợ chạy lên bờ Không ai hoài nghi lời cậu nói là thật hay giả Bởi vì đây là thời đại Mà bất cứ lúc nào cũng có thể chết Những người bơi ở giữa sông Muốn về bờ bơi lại là xong Trên mặt sông tĩnh lặng Đột nhiên bị mở ra một sáy nước lớn Một con vật khổng lồ từ trong nước nhảy ra ngoài Những người bơi gần nó, ngay cả kêu cũng không kịp, đã chui vào trong miệng nó Hai người tập trung quan sát Đó là một con cá da trơn lớn chừng hơn 30 m Chiều dài hơn 30 m là khái niệm gì? Nếu dựng đứng lên mặt đất, đó chính là một tòa nhà 12-13 tầng Trong khoảnh khắc nó nhảy dựng lên, quả thợt che khuất bầu trời Trong mắt tất cả mọi người ở đây Chỉ có thể nhìn thấy thân thể đen thui của nó Trong đám người đã phát ra tiếng la hét khoảng sợ Ai mà chân chưa bị nhũng ra Thì sợ hãi liều mạng chạy về Ai phản ứng chậm thì đã va bụng cá từ lâu Tùng hạ mắt mở trừng trừng Cậu không thể tin được Khi đứng trong nước Cậu rõ ràng cảm thấy nước nông Không ngờ nếu vào sâu thêm 10 m thì sâu đến nỗi có thể chứa được sinh vật khổng lồ như vậy. Con sông này rốt cuộc sâu đến thế nào? Và rốt cuộc thì trong sông có bao nhiêu sinh vật to lớn nữa? Vì hai người đã chạy nhanh nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhìn con cá da trơn khổng lồ nuốt mất 10 người, lòng còn sợ hãi. Sau khi con cá nhảy ra khỏi mặt nước, kiếm ăn, Thì lại quay về trong nước Khi nó nhảy vào nước thì văng lên sóng nước Lật ngược những thứ cách bờ tầm 4-5 mét Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngũi Anh ấy cũng khiếp sợ chưa hoàng hồn Những người còn ở trong nước Mà không bị cá nước thì sợ đến tè cả ra quần Trèo lên bờ Không dám lại gần con sông kia nữ vước Thành Thiên Vích và Tùng Hạ mất một lúc lâu Mới phục hồi tinh thần Phát hiện cả hai còn đang ở trần Tùng hạ chưa hoàn hồn Không có lòng mà xấu hổ Thật đáng sợ Sao nó lại lớn như vậy Sắc mặt thành thiên bích cũng có chút tái nhật Sinh vật thủy sinh vốn có hình thể to lớn Hơn sinh vật trên mặt đất Chúng ta chỉ biết động thực vật trên mặt đất Mà lại quên mất những thứ ở trong nước Tùng hạ thở dài Không sai Mọi người đều là người sống trong thành phố Sau khi tận thế, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với nguồn nước lớn tự nhiên Không ai có kinh nghiệm gì Sau này mọi người sẽ không dám tùy tiện tới gần sông suối Hai người đi tới nhặt quần áo sạch bên bờ, mặc vào người Sau đó nhét quần áo bẩn vào trong ba lô Tùng Hạ nói Lúc liệu ca quay lại cũng không tắm được nữa Anh ấy nhất định sẽ tức chết Căn bản là Thành Thiên Bích không quan tâm đến vấn đề này, nhưng nghĩ đến chuyện Liễu Phong Vũ không được như ý nguyện, trong lòng lại có cảm giác rất thoải mái. Hai người trở về nơi đã hẹn Liễu Phong Vũ chờ hắn, vừa tới gần đã nghe thấy bên kia truyền đến tiếng cãi lộn. Một đám giải phóng quân đang bao vây cái gì đó ở giữa. Họ nghe được ở giữa có tiếng gào thét thê lương, Tôi phải giết giết con cá kia. Tùng Hạ hỏi người đứng bên, có chuyện gì vậy? Người này là ai vậy? Đáp. Ba mẹ cậu ta vừa bị cá ăn. Hai. Nhưng vì sao lại có nhiều binh lính bắt người như vậy? Bởi vì người này là biến dị tiến hóa ngược. Thành Thiên Bích nói. Tùng Hạ vấp dáng không cao. Trước mắt là tầng tầng, căn bản không thể nhìn thấy Thành thiên bích quả thật rất dễ dàng nhìn thấy Người như hát tinh tinh kia Hãng hiếu kỳ chen vào trong Thấy người bị vây ở chính giữa là người đàn ông Còn trẻ, có mặt người Nhưng thân hình vẹn vỡ như trâu Người đầy lông lá giống như tinh tinh Dị nhân tiến hóa ngược này hai mắt đỏ ngầu Tâm trạng xúc động phẫn nộ Vẫn nỗ lực lao ra khỏi vòng vây Tìm con cá kia báo thù Đáng tiếc Dù gã có lợi hại như thế nào đi chăng nữa Nhưng trước mặt con quái vật khổng lồ kia Thì có thể làm gì Chỉ chịu chết mà thôi Quân đội đương nhiên sẽ không để Một dĩ nhân lợi hại nhất của họ Đi chịu chết Chỉ có thể ra sức ngăn cản Tùng hạ kinh ngạc nhìn người này Gã ta còn cường tráng hơn cả dĩ nhân sức mạnh Cả người được bao trùm bởi bộ lông dày cụm Cánh tay dài quá đầu gối, nhìn qua thì rất mạnh, bàn chân lớn như cái chậu rửa mặt. Lúc đứng thì nhất định rất vững, quần áo trên người đã bị xé rách khi gã biến hình. Đây là phương hướng tiến hóa ngược lớp thú, nhìn thì có vẻ rất mạnh. Chỉ là vô cùng đáng thương, sau nửa ngày kêu la, gã đặt mông xuống đất khóc ồ lên, thân thể gã chậm rãi khôi phục hình người. Quần áo tả tê, mặt đầy nước mắt Ai nhìn thấy cũng vô cùng không dễ chịu Tiếng khóc nặng chịu kia gợi lên ký ức đau thương của tất cả mọi người Đã mất đi người thân, mất đi gia đình Chẳng bao lâu, những tiếng khóc liên tiếp vang lên Tùng hạ không chịu nổi bầu không khí như vậy Gạt đám người ra, cùng thành thiên bích đi ra cách đó rất xa Trên mặt hai người đều có vẻ không quá thoải mái Không ai nói chuyện Đợi khoảng chừng hơn một tiếng Liệu Phong Vũ đã trở về Nhìn có vẻ rất thả lỏng Liệu ca, ở đây Tùng hạ từ xa đã vậy hắn Trong lòng hắn lo nghĩ nhiều nhất Chính là chuyện Liệu Phong Vũ Có đúng là cầm hai túi lạp xưởng hay không Liệu Phong Vũ cười ha ha đi tới Thế nào, họ hỏi cái gì? Nguyên nhân biến dị và năng lực linh tinh, còn muốn anh biến hình cho họ xem. Anh không thèm phản ứng, đúng là một đám già đầu không muốn sống. Liễu Phong phủ bị môi. Tùng Hạ cười nói, "Đúng là không muốn sống, còn tưởng họ sẽ giữ anh lại." Họ bảo anh gia nhập binh đoàn dị nhân mà họ chiêu mộ, nhưng anh không đồng ý. Phì muốn chết, lại không ăn dựa vào họ Nhắc đến ăn, ánh mắt Tùng Hạ hơi tỏa sáng Mong đợi nhìn Liễu Phong Vũ Liễu Phong Vũ cười thân bí Để trong áo, đến tối chúng ta tìm chỗ nào đó lén ăn Tùng Hạ hưng phấn gật đầu Phần lớn đã khởi hành rồi Đi tắm thôi, tắm xong chúng ta cũng đi Tùng Hạ Nếu hắn lại Bức đắc dị kể lại chuyện vừa rồi cho hắn Sắc mặt liệu phong vũ tương đối khó coi Vô cùng không căm lòng Thế nhưng cho dù là ai nghe nói Ở trong sông có con cá dài hơn 30 m Cũng sẽ không ngốc đến nỗi Còn nhảy vào trong đó Hắn đau khổ xịt Linh người non nửa bình nước hoa Lúc này mới tiếp tục lên đường với sự khuyên giải an ủi của Tùng Hạ Lần này đi trong một ngày một đêm